Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông khách đang nằm ngửa trên giường Ngóc đầu dậy ngơ ngác nhìn hai người Mẫu cố trấn tĩnh bảo bệnh nhân Xong rồi, mời mời ông ra ngoài này tôi biên toa Chàng tháo ông nghe buông thòng xuống cổ Lững thứng ra bản viết Ngọc ngồi lại thở hồn hển Dán chờ cho hết khách Rồi sẽ nổi trận lôi đình để trừng trị mẫu Khi bệnh nhân cuối cùng vừa ra khỏi phòng mạch Ngọc gài trên cửa và gào lên. "Con đĩ, con đĩ nào viết thư cho đây?" Mộng Ngượng Ngùng nhìn cô thư ký đang giả vờ cắm cúi làm việc. Chàng cố lấy giọng điềm tĩnh hỏi lại. "Cúc nào?" Ngọc Quang lá thư vào mặt mẫu và xích lên. Còn cúc nào nữa hả? Lại còn giả đét nữa. Hẹn hò với nó bao nhiêu lần rồi?" Mẫu cầm tờ giấy cúi xuống đọc lướt qua, chàng chưa kịp lên tiếng phân trần thì cô thư ký xô ghế đứng dậy và nhỏ nhẹ nói. À, em em đi ra ngoài một chút để ông bà bác sĩ nói chuyện ạ." Ngọc giơ tay ấn vai cô gái bắt ngồi xuống và ra lại cô cửa đây không phải đi đâu hết tôi cần hỏi cô vài câu ngồi xuống mẫu chán nản đến cùng cực chàng biết mình sắp mất thêm một cô thư ký 3 năm làm phòng mạch đổi bốn người thư ký việc tuyển chọn hoàn toàn do Ngọc quyết định và điều kiện đầu tiên để được Ngọc thông nhận là phải xấu càng xấu càng tốt vì Ngọc không muốn chồng làm việc chung với bất cứ ai có nhàn sắc thư ký có xấu thì Ngọc mới an tâm Phải phải ngồi canh chừng thường xuyên tại phòng mạch. ấy thế mà chẳng cô nào gắn bó với mẫu được quá nửa năm. Những cơn ghen quá quắt của Ngọc làm họ bực mình hoặc tổn thương tự ái. Và mỗi lần một người bỏ đi là một lần có thêm những tiếng đồn lan rộng trong cộng đồng. Cô nào cũng tiên đoán là mẫu sớm muộn gì cũng ly dị vợ. Rồi vì chờ lâu quá không thấy mẫu bỏ vợ, họ đâm ra bực và gọi mẫu là thằng hèn. Mẫu tháo ống nghe quăng lên bàn. Đè lên bức thư vợ vừa đưa, hẳn nhiên nói Chắc có đứa nào nó chọc chứ gì Ngọc ra lệnh cho cô thư ký cô, cô mang hết hồ sơ bệnh nhân ra Bất cứ đứa nào tên là Cúc á, thì cô để riêng ra cho tôi coi Mẫu mệt mỏi đứng sớ rớ bên cạnh Ánh mắt chịu nặng đau đớn và căm hờn Cô thư ký đưa mắt nhìn chàng thông cảm Rồi miễn cưỡng làm theo chỉ thị của Ngọc Cô lục một hồi rồi reo lên Ô, oh, uh, có một người tên Cúc, Nguyễn Thị Cúc, em nhớ ra rồi Cô quay lại trao tấm bìa đựng hồ sơ cho Ngọc Ngọc vừa rằng lấy vừa hỏi Nó bao nhiêu tuổi rồi Cô thư ký thản nhiên đáp Dạ 71 ạ Đang bực bội mẫu cũng xém phì cười Vì cái vẻ mặt hóm hình của cô thư ký Như đang cố tình chọc tức Ngọc Ngọc hờ một tiếng rồi nạ 71 thì còn nói làm gì nữa Còn đứa nào khác tên Cúc không Cô lục kỹ lại cho tôi coi thôi Cô thư ký tiếp Dạ thưa bà này 71 nhưng mà coi cũng còn được lắm thưa bà Cô vừa dứt lời chỉ có tiếng gõ cửa Mẫu ngẩn lên nói Vào đi Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục Mẫu sực nhớ vợ mình đã cài then trong Tràng vội chạy ra mở cửa đón khách Rồi đương ta vào ngay trong buồng khám Để khỏi phải nhìn cảnh tượng dông tố trên bàn tiếp tân Ngọc lờ lờ nhìn theo Rồi bảo cô thư ký xếp hết hồ sơ lại Ngọc dặn dò Cô làm việc ở đây không phải chỉ lo giấy tờ không đâu Mà cô còn phải theo dõi ông ấy dùm tôi Vậy bữa nay này cô có thấy là ông nhà Tôn nói chuyện điện thoại vai không? Cô thư ký bắt đầu bực mình, cô sẵn giọng đáp. Có chứ thưa bà, nhiều lắm đấy. Ngọc hỏi dôn. Ai có biết không? Có đứa nào tên là Cúc không? Cô thư ký nhún vai lắc đầu nói. Ừm, em cũng không nhớ nữa. Hôm qua có mấy cô gọi nói chuyện riêng với bác sĩ đó. Ngọc mắt hỏi. Chúng nói những cái gì? Cô thư ký muốn đổ dầu vào lửa cho nên lại đáp. Ừ, em đâu có biết. Bác sĩ dùng điện thoại trong phòng. Em có nghe được cái gì đâu Chỉ thấy bác sĩ cười đùa vui vẻ lắm đó. Ngọc hỏi một câu hết sức vô lý Dời ơi sao cô không báo cho tôi biết ngay Hôm sau cô thư ký xin nghỉ việc Cô không cần cái gióc của mẫu Vừa ít lương vừa chuốc lấy nhiều phiền toái Mẫu phôn cho đại báo tin Chàng lại vừa mất thêm một nhân viên Và có ý định nhờ Ly ra giúp chàng mỗi buổi sáng Nhưng cả đại và Ly đều không bằng lòng Ly chỉ đang điền phim tàu chẳng muốn đi đâu Và lại làm nhân viên của bạn chồng mình Là điều tối kỵ Còn đại thì không cho ly làm Vì biết rõ tính cả trớn của Ngọc Từ nay Mẫu phải đến phòng mạch sớm hơn 10 giờ mới mở cửa Nhưng mẫu cần có mặt từ 9 giờ Để nhận điện thoại lấy hẹn Lúc trả lương để chia tay cô thư ký Mẫu thở dài bảo Cô nghỉ đó Thì tôi tiếc lắm Cô làm việc rất là cẩn thận Mà giấy tờ thì chu đáo bệnh nhân của tôi ai cũng khen cô. Nhưng biết làm sao bây giờ, bà xã tôi hồi đó đâu có như vậy, qua đây tự dưng bái đổi tính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net